Được cái sạc cầy đây. Tiên sư nó đâu rồi nhỉ? Vừa mới để đây cơ mà. Mày chả được cái tích sự gì cả. Ta đã bảo mày phải cẩn thận cơ mà. Đem mở đèn pin soi xem nó ở đâu. Mở mở cái mà tổ nhà mày đó. Mày mở đèn pin để cả làng cả nước nó biết mình đang làm gì hả? Mày ngu vậy. Các đàn ông đang luống cuống tìm cái sạc cầy sịu mặt xuống, nhưng sau lớp khẩu trang, chẳng ai biết được gã đang tỏ ra thế nào. Mà giữa cái lúc nửa đêm về sáng như vậy, thì cũng có ai ở đây ngoài hai gã đầu mà biết Lại hoay một lúc gã mới thở vào đưa cái xà cầy vào tay của tên còn lại tên đồng nghiệp tỏ ra hết sức không hài lòng giật lấy cái xà cầy với một vẻ bực dọc rồi luồn một đầu vào cái ổ khóa to đùng trước khi nghiến răng nghiến đợi để mạnh xuống giấc một tiếng khô khan vang lên cái chìa khóa bật tung với một câu chửi tục tĩu tiên sư nhà nó khóa tỏ thế Rất lời thì hắn nhẹ nhàng kéo cánh cửa gỗ nặng nề qua một bên. Cái cửa chắc đã lâu chưa ai mở, bàn lề khô dầu, một cánh đất sệ kêu lên những tiếng kẹt kẹt. Nhưng nó cũng đủ hái ra một khoảng, đủ để cho hai gã chui vào, trước khi cánh cửa gỗ đóng lại sầu lưng. Thằng đi trước bảo với thằng đi sau. Bây giờ thì bật đèn lên đi. Bật bật đèn nào hả anh? Ô hai cái mã tổ nhau anh. Ai cho mày gọi tên của tao hả? phải gọi theo bí danh chứ gọi là bờ anh bờ mà mày bật đèn pin lên mày còn định bật đèn nào nữa hả lờ các đàn ông có bí danh tên là lờ ngơ ngác hồi lâu rồi mới gật gù nhớ ra lời dặn của đàn anh trước khi cả hai lao vào cuộc ăn hàng ngày là luống cuống bật đèn cái đèn pin con thỏ vỏ sắt sau đèn bằng thủy tinh lóe lên một tia sáng yếu ớt tưởng chừng như không đủ để rọi sáng cả khoảng không gian tối thẫm trong nhà Bà nhìn lờ rồi lắc đầu. Rồi hả? Hết pin hả? Em... Vừa trả lời đàn anh, thằng lờ liền liên tục vỗ vỗ vào cái đèn pin. Thế nhưng tí sáng vẫn không sáng lên, mà trái lại còn yếu hơn lúc trước. Bà nhìn cái đèn trong tay của thằng đàn em, khi út như là muốn bọc lên đến đỉnh đầu. Nhưng trong lúc dầu xuôi liều bỏng, cần phải giữ bí mật, cho nên bà cố dần lòng xuống để không lao vào mà vả cho thằng lờ một trận vì cái tội ngu ngơ không chịu chuẩn bị kỹ thôi mày tắt mẹ nó đi nhìn ngứa cả mắt bà bực mình quay phắt đi chỗ khác tắt đi cũng phải vì ánh trăng trung tuần vằng vặc đang chiếu vào Còn mấy ô cửa sổ kính xoay sáng cả một khắp căn nhà và khiến cho chúng có thể nhìn thấy rõ mọi thứ đang bày biện ở đây và cũng làm rõ luôn cả sự tuyệt vọng trong ánh mắt của cả hai thằng căn phòng khách rất lớn nhưng chúng tỉnh toàn Chỉ còn lại bộ bàn ghế sofa đá cũ. Một chân trõi hẳn ra, Khiến cho bàn ghế nghiêng đi một gấp. Trước bộ bàn ghế là cái bàn trà mà thằng lờ tiến lại, Thử nhấc lên nhưng mặt đã nhăn nhó, Như là khỉ ăn phải ướt. Đùa hả? Sao lại có cái bàn ở giữa nhà thế này? Bà chán nản vỗ đánh bóp một cái lên mặt, Hắn nhìn cái bàn rồi lại nhìn sang cái ghế. Trước khi thất vọng vì nhận ra, Chúng nó không thể lôi những thứ đồ này đi đâu được cả hít vào một nơi thật sâu có dấu đi sự thất vọng đã dâng tràn trong ánh mắt bà phời phẩy tay để xua đi lớp bụi vừa bốc lên trong không khí và cũng tiện thể ra hiệu cho hai anh em tách nhau dần lục soát toàn bộ căn nhà càng lang thang tìm kiếm thằng bờ lại càng chán nản vì không giống như gã tưởng tưởng tượng căn nhà trống chẳng có vật gì có giá trị dẫu có thì toàn là những thứ to tổ bố sức của cả hai thằng muốn cũng không thể lôi được ngoài phòng khách thì mấy gian phòng bên cạnh cũng vậy, không hề có những bình cổ quý giá, chẳng có máy móc Tivi loa đài, thậm chí là khi vào đến phòng ăn thì những thứ vật dụng như lật thìa dao vớ vẩn cũng không hề có, chỉ nhõn có một cái lồng bàn bằng nhựa với mấy cái cốc xứ rẻ tiền ném trong bồn rửa bát. Thằng đó đi loanh quanh mấy gian phòng còn lại, phòng nào cũng thấy cửa mở toang, nhưng mà mùi ẩm mốc thì vẫn nồng nặc trong không khí, vẫn không có gì chẳng có gì quý giá như là thông tin mà thằng bờ cung cấp là chán nản lắm chỉ muốn chửi thề nhưng lại nể cả đàn anh cho nên vẫn còn cố gắng ngậm đắng nuốt cay chín bỏ lầm mười mà nghe theo lời chỉ dẫn của bà là lên tầng rẽ sang hai bên mọi thứ đều trống trải đến cả một cái gối cũng không có chán nản lờ chạy huỳnh huyệt xuống cầu thang cầm bờ đang đứng ở đó là nhìn bờ với một ánh mắt oán hận. tiền sư chứ Chẳng có cái gì cả, Sánh bảo là cái nhà này lắm của lắm. Bà bị đàn em hỏi vặn nhưng im lặng không biết trả lời ra sao. Thì có đúng là lúc đi thám thính quanh đây, bà thấy cái nhà này là to nhất. Nào có ngờ đâu khi mà người chủ chuyển đi, đã mang theo tất cả đồ đạc, không chừa lại một gì cả, ngoài những thứ vô giá trị. Bà cũng uất đức nhưng không biết phải nói gì, chỉ đành biết đấm mạnh tay vào tường. Nhăn nhó thở ngắt xa trước khi lùi thủi tiến ra cánh cửa để chuẩn bị ra về. Không phải nói qua một chút lý lịch trích ngang của hai thằng. Bờ tin thật là Lê Văn Báu, vốn là một thanh niên lêu lầm, một tấm gương xấu, một điển hình yếu kém trong khu vực. Ngay từ nhỏ dù xuất thân từ một gia đình lầm nông, nhưng Báu vẫn tỏ ra mình là một đứa lười biếng, tinh ăn mù làm, thuộc dạng học sinh nghèo nhưng mất nết, thường xuyên gây gỗ đánh lộn dù thể hình đôi khi cũng không đảm bảo được phần thắng báu nhỏ con nom chẳng khác gì con bọ gậy đã vậy còn mặt quắt tay rơi da xám như là chì đám giang hồ địa phương vẫn quen mồm gọi báu là báu bé bỏng cống phần nào đã chính thức chỉ đích xanh mô tả một cách xúc tích mà chi tiết cái dung nhan có phần chiều tượng như một tác phẩm điêu khắc đương đại của một nghệ sĩ bán nghiệp dư với khuôn mặt bé như lòng bàn tay cái đầu lại dài thuần thuột như là một cái ống bơm khiến cho mỗi lần hắn thua lô người ta lại đổi gọi hắn là bó mặt ngựa đối với anh em làm nghề giao búa ở xã này bó chưa bao giờ được coi là một tay giang hồ thứ thiệt không chỉ vì bó ít tiền ít tiền vẫn có thể là giang hồ được nếu như có khả năng động tay động chân nhưng mà dĩ nhiên bó không làm được cả hai việc ấy phía thể hình chỉ có một mét sáu mươi ba nặng chưa đến năm chục cân thì đừng nói là đánh chỉ cần đuổi nhau thôi bảo cũng xếp chốt hàng bởi vậy cho nên đã nhiều lần khi các đàn anh sai việc báo bảo đã tỏ ra hoàn toàn bất lực rồi là lấy tiền bảo kê hay là đi đòi nợ đi lấy tiền bảo kê thì bị chủ hàng cướp ngược lại đi đòi nợ thì bị con nợ đánh cho gãy mất hai cái răng khôn bảo hại ông chủ nợ phải đưa báo đi răng hàm mặt sự bế bát của báo chưa dừng lại ở đó Báo nghiện, nghiện nặng, cả đã cai nghiện 4 lần và có 5 lần tái nghiện thành công. Anh em giang hồ nhiều kẻ đã rửa tay các kiếm, nhìn mặt gã cũng phải kinh nể về độ lì của báo. Khi mà phải tiếp xúc với các quản giáo, các cán bộ cai nghiện như tiếp xúc cử tri. Thậm chí có quản giáo còn làm đến nhiệm kỳ thứ 3 mà báo thì vẫn chưa cai được. Không chỉ có xì ke báo còn nghiện luôn cả rượu nói chung là không tật nào báo không dính phải bởi vậy mà cái thân thể gầy gò ấy lại càng sơ sắc ốm o thế mà lạ là ở chỗ là hắn ốm như vậy mà không chết người ta đã nhiều lần thấy báu khuất bóng bạch trời ai cũng tưởng là hắn đã thành người thiên cổ ấy vậy mà chẳng bao lâu lại thấy báu tái xuất giang hồ phần cái dáng vật vờ đi xin đều khắp nơi phía bề dày thành tích cùng với sự vô dụng đến độ khó lường ngay cả những gã ma cô rẻ rúng nhất phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến báu Đó chính là lý do vì sao báu hội quân với Liêm, một kẻ cũng không kém cạnh gì báu về khả năng giật gấu vá vai. Liêm là con của một người mẹ đơn thân, vốn cũng là hạng chơi bời liêu lầm, bằng chứng là đến khi Liêm lên ba, mẹ của hắn không biết được Liêm chính xác là con của ai. Bởi vì vậy mà có thể nói cái việc Liêm đổ đốn cũng một phần là do xã hội, lại còn là do năng lực của bản thân. Liêm ở với mẹ mình cho đến năm hắn lên năm, sau đó mẹ Liêm bỏ đi một lần nữa, nghe theo tiếng gọi của trái tim và lên máy bay xuôi nam theo một người tình làm nghề buôn lậu. Từ đó cho đến nay chưa một lần nào quay trở lại, cũng chẳng biết Liêm sống chết thế nào. Liêm trở thành một đối tượng đặc biệt trong trại mồ côi bởi bản tính lươn lẹo, tinh danh, đã rất nhiều lần lấy trộm tiền của ban giám đốc hoặc là trộm tiền đồ trong căng tin của trại trẻ mang ra ngoài vì bề dày thành tích của mình, cho nên khi liêm học đến lớp ba, thì không ai quan tâm hắn, cũng không còn ai đóng học phí cho hắn nữa. từ đó mà cuộc sống đưa đẩy khiến cho liêm trở thành một đội viên của đội cái băng quanh khu chợ, bến xe và bệnh viện. công việc đã hết sức đơn giản, sáng có mặt tại những ngã ba, ngã bảy trong thành phố, triệu lên la khắp các bến tàu, bến xe, nhà ga bệnh viện, giả bộ què quặt tận nguyện xin bố thí đến tối thì chút bỏ cái lốt sách dưới bên ngoài để lao vào những vụ ăn hàng mà đa phần là chấn đột ở những con hẻm vắng cứ như vậy liêm trượt dài trên con đường phạm tội và cuối cùng thì nhập bọn với báu trong trại cai nghiện bắt buộc ở Thanh nguyên và giờ đây thì chúng lại hội quân với nhau tự triển khai những phi trộm bắt gà bắt chó mà hoàn tài thu lại đôi khi chỉ đủ một tép chứ hai những phi vụ ban đầu chủ yếu báu vào liêm Nhắm vào những cửa hàng trong chợ Những người bán hàng rong Những ông cụ bà cụ hết tuổi lao động Nhưng vẫn không thích ở nhà Báo và Liêm thường chọn những đối tượng đó Để bảo kê Đôi khi là xin đều Nhưng mà hành vi của cả hai thằng Khiến đám giang hồ xịn tỏ ra ngứa mắt Bởi vì lấy của ai không lấy Hai thằng lại toàn đi lấy Của những người chân yếu tay mềm Mất sức lao động Mấy lần liền hai thằng bị đội ngũ cầm đồ Chăn chim lôi ra đánh hội đồng sau vài lần bị các đàn anh dạy bảo cả báo và liêm đều không dám mon men xin điều nữa vì vậy mà đã cả tuần nay hai anh em chúng không được thỏa cơn vì không thằng nào còn tiền cơ thể của kẻ nghiện hút xỉ ke mà thiếu thuốc thì bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường thúc giục chúng mau mau tìm đến nàng tiên xanh nhằm xoa dịu những cơn đau nhức đang hành hạ những cảm giác tê bì đau đớn đến kinh người như thể đang có dòi bọ trong xương xoa đi cái mùi tanh tanh khăn khẩn thoát ra từ mồ hôi nách đói thuốc thì đầu gối phải bỏ trong cơn vật thuốc đến tã người bà vẫn cố gắng cưỡng dậy run rẩy vẽ ra một kế hoạch mà cả hai đều tin chắc mười mươi là ăn đủ đó cũng là lý do mà hai thằng có mặt trong cái nhà này tư gia của một ông quan to trên tỉnh mà theo như tin tình báo thì báo thu nhập được ở mấy quán trà đá vì nghè thì ông quan này lắm tiền Trong nhà dấu đầy vàng. ấy vậy mà đột nhập vào đây thì chỉ thấy vườn không nhà chống. Nửa đêm nửa hôm lần mò, Cuối cùng chẳng có kết quả gì thì cũng cay. Màu nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến cơn vật thuốc hành hạ mấy ngày nay. Phía sau lưng thằng Liêm vẫn thở ngắn than dài, Vì biết thế đêm nay ở nhà nằm ngủ cho lại sức. Tội gì phải tha lôi nhau vào đây rồi lại tay trắng trở về. bảo biết là thằng đàn em đang cố tình nói vậy để trách, thế nhưng mà nó trách cũng đúng, báo càng tức, nhưng tức mà không làm được gì, cho nên hắn cứ như vậy cắm cúi bước đi, không dám ngẩng mặt lên nhìn thằng đệ. Hai thằng vừa đi qua cái bụi tre, Chờ thằng liêm giật mình khựng lại, châu mắt nhìn xuống một con đường nhỏ cắt ngang qua cánh đồng. Con đường đó nói đúng ra thì là một bờ đất, đằng nông dân tự đắp lên để tắt qua ruộng sang bên xã cho nhanh. Bình thường thì báo vẫn liêm cũng ngay đi đường này. Mỗi khi muốn sang xã bên cạnh đánh chén hoặc đi xin đều. Liêm ngần người ra một lúc rồi chạy đuổi theo báu rồi gọi. Anh, anh bà ơi. Thôi, thôi, thôi. Bảo vì bụi cái, cái chó gì chứ. Mày gọi ta là báu được rồi. Liêm rõ ràng không quan tâm đến sự bực mình của báu. Hắn chỉ tay về phía con đường đất giọng nói khẽ. Nhìn kìa anh. Sao lại có ai để quên xe máy ở trên đường nhỉ? Báu nhìn theo hướng tay của Liêm chỉ và lập tức nhận ra đúng là ở trên con đường đất tối om có hình dáng của một cái xe máy đang dựng ở bệ đường Báo quay sang nhìn liêm mày tinh mắt thế tối mà vẫn trông thế à nhưng sao lại Báo còn đang ấp úng thì liêm đã nói chen hay là có thằng nào nó lần vào ruộng nó đi ẻ e nhỉ tiên sư nó chứ thi thằng hồi còn bé đó mình cũng hay đi như vậy á Báo không trả lời hắn vẫn chăm chú quan sát rồi đợi thêm một lúc Không thấy động tính gì báo lúc này mới bảo ỉa đái cái gì mà lâu thế Liêm nước mắt nhìn ông anh Hắn khẽ giang hiểu như sợ báo chưa hiểu vấn đề Giờ đó xem sao anh Biết đâu Báo cũng gật đầu dĩ nhiên là báo hiểu thằng đàn em của mình Đang miêu tính cái gì chứ Đúng là chết đuối lại vớ được cặp cứ nghĩ đêm nay phải tay trắng trở về ấy vậy mà cuối cùng lại vớ được con xe Chủ của nó ở đâu báo và Liêm không cần biết Điều quan trọng là con quây kia rẻ rách Thì cũng phải được giam triệu Vì non nó còn mới lắm Cho tiền đó đủ để cho hai thằng phê pha được cả tuần Như vậy báo và Liêm nhanh chóng mò xuống đoạn đường đất Khi đã tiếp cận rất gần với cái xe Hai thằng mới ngó quanh quần một lúc thật lâu Thế nhưng mà không thấy ai ở quanh đó cả Báo nhìn Liêm rồi vội vã gật đầu như ra hiệu Lập tức thì Liêm nhảy lên xe Hắn lấy từ trong người ra một bộ chìa khóa vạn năng Lai hoài một lúc đã thấy Liêm để nổ được cái xe. Bảo công rất nhanh chóng nhảy phốc lên, rồi cả hai nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Trả báo về nhà trước, Liêm mới ôm cái xe máy của mình về nhà. Để tại nhà Liêm cũng bởi vì xét về khoảng cách địa lý, nhà Liêm thì xa hơn cả. Hắn ở xã khác cho nên ít nhất cũng sẽ có thêm thời gian để tẩu tán cái xe này. Trước khi về đến nhà, thậm chí Liêm còn đã bàn với báo rằng Chúng sẽ theo bớt yếm xe, thay đổi một số chi tiết để dễ dàng bán hơn mà không bị ai phát hiện. Nếu có hỏi xuất xứ của cái xe, đem bảo do báo trúng số mua đại trên huyện, mang sang nhà mình xem hộ máy móc, tính mông má lại rồi bán đi với giá cao hơn. Bảo thấy ý tưởng của Liêm khá hay cho nên lập tức đồng ý. Liêm mở cổng lao xe vào trong sân. Hắn không ngờ rằng khiết con người yêu của gã vẫn còn chưa ngủ thế người tình về khiết nhăn nhó bước ra từ sau cánh buồng đi đâu mà bây giờ mới về lại bài bạc đấy hả liêm giật mình nhưng vẫn đáp ôi rồi sao chưa ngủ hả khiết không thèm trả lời liêm thì chỗ mắt nhìn cái xe rồi hoảng hốt trời đất anh liêm anh lại ăn trộm xe đấy hả xe ở đâu ra thế này liêm trừng mắt bảo xử sì bố nhà cô sao lại có cái loại mồm to như cái loa thế hả trộm là trộm thế nào xe này của ông báo ông ấy trúng đô mua được con xe cũ mà tôi mông mã lại mai nay mai mang đi bán khiết nghi ngờ nhìn người yêu bởi thị cũng biết được rằng báu chẳng phải loại gì tử tế thậm chí báu còn vay khiết mấy trăm ngàn mà chưa trả giờ thấy liêm ôm một cái xe máy Năm còn khá mới về nhà khiết nghi lắm thiện liền hỏi ai tin được mồm của các ông ông biết được là lão báu lão ấy mua thật hả nhà lão ăn cắp đem về thì sao Liêm vẫn một mực từ chối. Đã bảo không phải mà lại. Chính tôi đi cùng ông Báo Linh huyện mua. Khít khẽ hử. Ông nhớ cái mồm của ông ấy nha. nay mai công an đến đây tìm đừng có trách tôi ác đó. Tự kệ mẹ ông đó. Xất lời khít bỏ vào trong nhà để Liêm đứng cạnh cái xe trong một phút yếu lầm. Các tử thấy việc mình ôm cái xe này về là dại. Nhưng đã chót rồi thì phải chết. Chả lẽ lại mang trả lại lão báu thì cũng không đành nghe đi nghĩ lại Liêm cho xe vào gian trong nhà, rồi khóa cháy cửa lại. Để đó mai hắn sẽ bắt đầu tháo biển số, dò xe yếm xe. Một là mang sơn hoặc là mang đi rắn để can thành màu khác. Những cái trò này Liêm đã quen tay lắm rồi. Yên tâm với kế hoạch của mình, Liêm nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng. Hắn ngáp dài một tiếng rồi bỏ vào trong buồng nằm với khít. Không phải nói để quý bạn và các vị biết rằng, cái nhà này không phải là nhà Liêm, đây là nhà khít liêm là trẻ mồ côi bị mẹ bỏ rơi phải sống trong cô nhi viện thì lấy đâu ra nhà hắn làm quen được với khiết hai tuần rồi dắt chiếu nhau về đây khiết tuy biết liêm từng bị nghiện không có công ăn việc làm ổn định nhưng vẫn ngu dại cắm đầu vào vì lý do gì thì không ai biết chỉ biết được rằng cho đến thời điểm này khiết vẫn là nhà tài trợ chính cho tất cả những hoạt động ăn chơi của liêm liêm dù gì cũng là đàn ông hắn cũng không muốn cứ phải bám váy người yêu như vậy. Có điều tay không tức sắc, nghề ngỗng lương thiện thì cũng chẳng có gì. cũng không có kiến thức gì để xin việc, Cho nên lọ mọ theo chân của báo kiếm ăn. Bớt đi phần nào gánh nặng kinh tế cho khít. Kể ra thì Liêm cũng có hiếu với người yêu, Cũng mong là sau khi bán con xe này, Đưa một ít cho khít. Thế nhưng mà mưu sự tại nhân, Thành sự tại thiên. Liêm cũng không nghĩ gì nhiều, lên giường nằm ôm người yêu để ngủ trời tháng mười xe xe lạnh những tiếng gió vi vút thổi lên từng hồi len qua khe cửa Chưa vào trong buồng rỗ nhanh giấc ngủ tưởng rằng đêm nay sẽ vô cùng dễ chịu thế khi không phải nghe tiếng khít cằn nhằn vì người yêu cũng đã ngủ say liêm yên tâm nhắm mắt lại tiếng đồng hồ gắn trên tường đêm nay không biết vì sao cứ tích tắc nghe rất rõ khiến cho liêm bực mình vì âm thanh quá lớn Hắn phải xoay người nằm nghiêng sang một phía mà hướng ra ngoài khung cửa sổ trước vườn nhà chỉ được một vài phút khi mà liêm đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhìn gã giật mình thức giấc mắt mở to nghiêng đầu lắng tai nghe từ trong bóng tối ở ngoài sân hình như vừa mới kết lên tiếng người thì thầm to nhỏ xen lẫn với tiếng lịch kịch liên hồi như đã âm thanh mở khóa mà cố gắng không để tạo ra tiếng động không khí ghê sợ nhanh chóng bổ về bản thân Và bao trùm lên toàn bộ căn nhà. Liêm thắng dùng mình. Trong óc của hắn bỗng nảy lên câu hỏi. Chả lẽ là lại có trộm. Tiền sự cái bọn này chả lẽ tuyệt vọng đến thế hả? Ý nghĩ đó hiện lên. Nhưng cũng nhanh chóng. bị lý trí nhấn chìm vào muôn vàn nỗi sợ. Ai không biết nhà gã nghèo nhất xóm. Trong nhà ngoài cái tivi cũ. Và hai cái điện thoại rẻ tiền. Thì chẳng có gì đáng giá. Gia đình của Liêm không bao giờ nằm trong mục tiêu của lũ trộm hơn nữa đạo trộm vốn kinh nể nhau dù gì thì cái tiếng vào tù ra tội của liêm vẫn còn đó đám đồng đẳng phần nào cũng kinh rẻ Liêm nghĩ vậy và run rẩy ngồi dậy các cài then cửa cho chắc rồi ghé mắt nhìn qua một phiên nếp hở ánh sáng từ ngọn đèn ngủ gắn ở đầu rừng leo lắt quá không thể tỏa ra xa, xa được thế nhưng mà liêm vẫn nhìn rõ trên sân có một bóng người đi đi lại lại hắn đi rất chậm nhưng kỳ lạ là trong ánh trăng xăng nhàn nhạt, nhạt. liêm cảm giác như kẻ đó đang lướt đi chứ không hề nhấc chân để bước hắn vừa đi vừa làm nhà một điều gì đó mà liêm không nghe được mặc dù đang là giữa đêm vắng nặng tiếng lầm rầm cũng trở nên lớn hơn rõ ràng như ngay sát bên tai mà liêm không thể nào nghe được tiếng người nói thỉnh thoảng lại xen lẫn cả tiếng khóc than cực kỳ rùng rợn Hàm răng gã đã phải nghiến chặt vào nhau để không kêu Linh thành tiếng. Hô hấp càng lúc càng trở nên ruột rập. Liêm lạnh cứng người chân tay run lên lầy bầy. Ánh mắt mở to ra lạc thần. Chính bản thân hắn cũng không thể cất nghĩa được vì sao. Hắn lại tỏ ra hoảng loạn đến mức độ này. Liêm chỉ biết được rằng dường như từ trong linh tính. Liêm đã biết rằng thứ đang luận quẩn trên sân nhà hắn không phải là người. Nó đi quanh sân như thể đang cố tìm một vật gì đó. Vừa đi nó vừa lầm nhầm tạo thành những tiếng động không rõ nghĩa, phổ hòa cho những điều quái dị ấy, còn có cả tiếng chim cú ăn đêm, cứ rúc lên những âm thanh chít chóc giữa đêm trường tích mịch. Điều đáng sợ hơn cũng bắt đầu diễn ra khi Liêm phát hiện ra những bóng người đó đã bắt đầu tiến về gian buồn, nên hắn và người yêu đang nằm. Giận mình kinh hãi Liêm quay đầu đi, lưng dựa vào tấm nếp, run lên cầm cập. Có thể chỉ vài phút nữa thôi, kẻ làm mặt kia sẽ lao vào đây liêm không biết đón đầm ma hay quỷ nhưng nỗi sợ hãi cứ như xâm chiếm tâm hồn làm cho hắn không thể nào cử động được chỉ biết ú ứ ngồi dựa vào phên điếp và run lên cầm cập những suy nghĩ khủng khiếp ấy cứ ám bành đầu óc của liêm thì nhưng mãi mà không thấy gì xảy đến liêm thở nhẹ có thể cái bóng kia đã bỏ đi nơi khác ý nghĩ vừa dứt thiên quay đầu kéo mắt nhòm qua khe liếp nhưng như một phản xạ cực mạnh liêm đùa hẳn vì đằng sau mồm miệng ú ứ những câu nghe không rõ ánh mắt của hắn lạc thần hoảng loạn tột cùng vì Liêm vừa trông thấy một con mắt khác công đang nhìn vào trong buồng cũng chính qua cái khe hở trên tấm nếp lúc Liêm ngồi bật dậy ra sau cũng là lúc từ bên ngoài trên những tấm gỗ ngăn cách căn buồng vang lên những tiếng xuyền xuyệt như móng tay người cào vào gỗ cái âm thanh đó lại hòa lẫn cùng với tiếng cánh cửa đang run lên bần bật càng khiến cho không gian trở nên rùng rợn kinh hoàng giữa những chuỗi tính động mà quái đó lại có những tiếng kêu réo xa xăm thăm thẳm như từ quái âm vọng lại trả lại cho tao sao mày lấy của tao từng câu từng chữ như xoáy vào tay của liêm khiến cho gã kinh hãi giận người đái cả ra quần lúc nào không biết thế rồi nhỡ lúc mà gã ta không ngờ nhất Thì bất tình linh có một bàn tay vỗ mạnh lên vai Khiến cho liêm giật mình mà quay lại Trời ơi sao thế này Anh đái giả má rời đất đối liêm mời lại liêm Chết mất thôi dậy ngay cho tôi Liêm thế khít đứng vụt lên Với tay bật điện rũ tung tấm chăn ướt sũng toàn nước đái Rời đất ơi anh nhìn mà coi này Thế nhưng liêm không nhìn Mặt cổ gã tái mét như đầu chàm vì cảm giác khủng khiếp Khi bóng kia xuất hiện đang ấm mạnh trong đầu hắn bất giác quay vắt lại Rồi với tay mở tung hay cánh cửa Ở ngoài sân trăng đã lên cao Ánh sáng vằng vặc xoay rõ cảnh vật ở bên ngoài Thế nhưng tuyệt nhiên không có gì Không có ai ở ngoài đó cả Cần ngỡ những biến cố dị thường Và cái bóng đen kỳ quái kia chỉ xuất hiện với Liêm Thế nhưng báu cũng không kém phần long trọng Đêm hôm ấy sau khi được Liêm đưa về nhà Nhưng báu không đi ngủ Mà gã lại mò sang một suối bạc nhỏ Làng nào cũng vậy Cũng tồn tại một hai xứ bà con con Mà đôi khi đến ngay cả chính quyền cũng không biết Nhất là ở những ngôi làng mới phất lên nhờ tiền đền bù ruộng đất Mới phất lên khi những khu công nghiệp xuất hiện Đẩy nhanh quá trình bê tông hóa, hiện đại hóa và nông thôn mới Để thay đổi bộ mặt của ngôi làng Làng của Báu cũng vậy Làng của hắn nhiều người vừa giàu lên chỉ trong chớp mắt Gần hai chục triệu một mét vuông Một xào dùng ở vị trí đặc biệt Còn có giá mấy tỷ bạc Những người nông dân mấy đời chỉ biết bán mặt cho đất Bán lưng cho trời Đã bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy đâu Bỏ ra mà làm nhà làm cửa Thì vẫn còn thừa nhiều lắm Họ cần phải tiêu bớt đi Và nếu họ chưa biết phải tiêu vào đâu Thì sẽ có những người giúp họ tiêu đi bớt những sới bạc những tiệm hớt tóc Quán karaoke, cà phê tròi Và đồ thức giải trí thôn quê kinh như vậy mọc lên như nấm Báo mặc dù không còn tiền thế nhưng hắn vẫn quen thói Mò đến một sới bạc ở cuối làng Mầm sóc đĩa với bốn năm kẻ cùng chơi Và người chủ là nhà cầm cái Báo không chơi vì hắn đã cạn tiền Mà trong sới không ai muốn cho báo vay tiền cả Hắn chỉ đứng chầu rìa Chép miệng mỗi khi mình đoán sai Và tiếc ngẩn ngơ mỗi khi mà đoán đúng Ở bên tay của báo Những con bạc đang cười nói hả nghi Rượu thịt đều hề Tỏng hết vào những cái mồm loang loáng mỡ. Bao nhận ra rõ ràng không thằng nào muốn cho báo vay tiền. Để tối nay thử vẫn may. Hắn tính về nhưng gia chủ không cho. Tiền sư nó rời tối thế kia. Mày đây xem bọn tao đánh nốt mấy ván rồi tí ta đèo về. Xương dày lắm. Và giờ này thì người trông là người ta thả chó đấy. Giao dĩ không thân thiện như mày á. Cho nó lại tưởng là đồng loại. Nó nhảy ra nó giao lưu thì bỏ mẹ mày đấy. Lão chùa sòng vừa nói vừa cười làm cho báu bực mình ngắn nét mép. Thôi, ở không phải nói kháy. Dứt lời thì báu nhất định về. Rồi lúc nhìn ra ngoài sân thì ở ngoài cửa thứ đã bao trùm một màu đen đặc như là nhựa đường. Những ngọn đèn từ các ngôi nhà chung quanh cứ lập loài thoát ẩn thoát thiện như những bóng ma trôi kỳ lạ. Con đường dẫn về nhà báu tuy không xa. Thế nhưng mà cũng bị một màn sương đêm nhàn nhạt, nhạt phủ mở kín nối trong lòng của báo lúc bấy giờ bỗng nhiên nóng gian như con lửa đốt nếu bình thường thì kể cả lão chủ sòng có nói thế đi nữa thì báo vẫn cứ trơ trơ mà ở lại thế nhưng mà hôm nay một cảm giác bất an lo sợ thường bùng lên trong tâm trí khiến cổ họng của hắn ngạnh đắng và con tim đập lên thình thịch nhìn ra ngoài đường cảnh vật đã âm u sắm ngắt báo lầm lũi cắm đầu cố đi thật nhanh nhiều lúc còn gần như chạy con đường từ đó về nhà phải đi qua một bãi ngô mùa này ngô đang lên bắp người ta chăm tốt lắm ba bể bốn bin chỗ nào bọc cũng thấy bạt ngàn những cánh ngô xanh mướt mát thế nhưng lại khiến cho hắn có một cảm giác âm u rùng rợn khó tả vô cùng xung quanh của hắn cỏ cây đua chen kín lối những lá ngô xum xuê xào xạc cọ vào nhau theo từng đàn gió thổi càng khiến cho không gian nhốm bột vẻ dị thường nham hiểm chiếc dép tổ ong loại xịn của báo chạy được một quãng bỗng nhiên đứt quai khiến cho hắn ngã lộn nhào người chúi xuống đất không biết đập đầu vào đâu mà báo thấy chán của mình ươn ướt, ướt đưa tay lên mới thấy máu đã chảy đầm đìa báo quên cả đau lùm cùm bỏ dậy người bê bết đất cát và cỏ rác cứ tay ôm đầu chân lúng cuống bỏ chạy nhưng mà đi thêm một quãng nữa cảm giác người bắt đầu trao đào mắt của báo mở đi nhẹ nhẹt như thể đang bị choáng hắn phải dừng lại hồi lâu, tay chống vào một gốc cây để trấn tĩnh tinh thần. thế nhưng mà khi vừa mới ngẩng mặt lên, định tiếp tục đi thì bỗng vụt qua ngay trước mắt, một bóng người trắng tuyết vừa lướt qua. bỗng dần mình cố nhìn cho rõ, thế nhưng mà dĩ nhiên chẳng có gì cả. không cảnh chung quanh chỉ xào xạc tiếng lá ngô, trên cành cây có tiếng của anh đêm kêu lên những tiếng thi thầm lạnh đùng như một điệu nhạc cầu hồn đầy quỷ dị đang nghĩ rằng mình hoa mắt hoặc là bị choáng vì mất máu nhưng mà bỗng từ đằng sau một tiếng thét nãi hùng xét toạc không gian cất lên khiến cho bóng như chết lặng hắn quay ngoắt lại rồi giật mình rộng rời hết cả chân tay mồm há to nhưng á khẩu hai mắt trợn trừng tưởng như lạc thần bài báo vừa nhìn thấy sau lưng của mình có một cái bóng trắng đang từ từ tiến lại tất là một thân thể nát tươm toàn thân đầy máu mặt mũi nhiều chỗ biến dạng gần như là méo mó máu từ những chỗ nứt vỡ trên cái đầu của bóng đang đứng hòa cùng với lệ huyết tương và não tràn đa trên gò má giống như hệ tình cảnh của bóng lúc này bọc kinh hãi ngã ngồi xuống đất hắn luống cuống bỏ lùi lại đằng sau mồ má hốc ra không thể nào hết lên được thành tiếng bóng ma cứ lừ lừ tiến lại gần hơn cái miệng há ra lủng nặng không biết đang nói gì mà bóng nghe không được mãi cho đến khi hắn đụng lưng vào thân cây phía sau chẳng trốn được đi đâu nữa thì cũng là lúc cái bóng đó tiến lại gần bó chỉ còn biết nhắm mắt lại mồm miệng ú ớ van xin hai tay xua ra trước mặt bọt dãi bắn giật đùng tóe bóng mà ghé sắt vào bóng cất tiếng nói rất nhỏ lại lẫn vào trong tiếng gió xì xào nghe âm vang và xa thầm trả lại đi trả lại cho tao lại cho bố mày. Chiếc âm thanh rùng rợn xoáy vào bin tai khiến bóng lạnh thoát người, toàn thân run lên như cầy sấy. mắt hắn còn chưa mở ra thì tiếng động bên tai đã dừng lại. Bó bàng hoàng đưa tay lên lau mồ hôi chán, bóng màn đã biến mất để lại hắn đang ngồi bệt dưới gốc cây, toàn thân buồn rùn chìm đắm trong sợ hãi. Hắn không hiểu hồn ma kia đang đòi cái gì, đã cự bóng lấy trộm lấy cắp không biết bao nhiêu lần đồ đằng ăn cắp được cũng đều tẩu tán đi từ lâu để lấy tiền hút trích. Hắn có còn giữ lại được su nào đâu mà đòi. Mà chết nỗi là ban nãy sợ quá, vậy thế con ma thật. Nhưng báo cũng không đủ tỉnh táo để nhớ ra con ma đó là ai. Có phải là người mà mình từng ăn trộm hay không? Báo càng nghĩ thì vết thương trên đầu hình như lại càng đau nhất. Hắn run rẩy sợ lên chán, máu có vẻ đã đông lại nhưng từ vết thương. Hắn ngửi thêm một mùi hôi tanh đến đậm giọng bốc lên nồng nặc Cái vết cắt mới bị mà đến bây giờ này, sao đã có mùi rồi. Bảo Kỳnh Hải giơ bàn tay lên trước mặt, dưới ánh trăng mở nhung nhúc hàng trăm con dòi nhỏ bằng đầu tăm, cây lồm cồm bò ra bò vào. Bảo chết điếng người hắn đứng bật dậy, liên hồi vẫy vẫy cánh tay, thế nhưng đều vô hiệu. Quá sợ hãi trước những gì đang diễn ra, bảo loàng chẳng đi thêm vài bước nữa rồi quỵ chân ngã lăn xuống đất. Sáng hôm sau, người dân đi thăm dụng phát hiện ra báo đang nằm ngất ở vệ cỏ, toàn thân ướt đẫm hơi xương, quần áo lấm lem bụi đất. Thế hắn còn thở họ mới hỏi nhau khiêng báo về chạm xá. Mất hơn một tuần lễ mê man bất tỉnh, người của hắn nóng như một hòn than. Ai cũng nghĩ quả này báo sẽ được lên bảng đếm số. Gia đình sẽ mất đi một thằng con phá ra trì tử, xã hội bước đi được một gánh nặng và các quản giáo không còn trông thấy anh báo nghiệt nữa ấy vậy mà cuối cùng báo lại dùng mình mở mắt sau khi các y bác sĩ có ý định trả báo về nhà biết tin ông anh của mình vừa thoát chết liêm lập tức chạy vội ra chợ mua nải chuối xanh đến vấn an long thể của người huynh đệ vừa đến nơi thì liêm trông thấy khiết đang ngồi đờ đẫn há hốc mồm ra thế nhưng vẫn kịp nuốt trôi hai chục ngàn tiền cháu quẩy thế nào rồi anh thấy trong người thế nào chơi đắn mông đắt đặt mồm, dĩ nhiên đó không phải là ai xa lạ mà là liêm. Gái sách theo nải chuối xanh đặt trên cái tủ nhựa cạnh giường bệnh, trong những ánh mắt có phần ái ngại của thiên hạ. Tỉnh lại rồi sao mà vẫn còn bần thần thế? Khiết đi cùng với liêm, không thèm ngỏ lời một lời phân yêu cùng tăng quyến, thì thở ngắt ra nói như tát nước vào mặt của báu. Đã bảo rồi, ăn chơi thì phải vừa vừa thôi. Tiên sư chứ đi chậu dìa xem đánh bạc về nhà, ngài chúng gió ngã mẹ ra ruộng đó. Ông là còn may đông báo à. May mà có mươi người đi làm đồng sớm phát hiện ra. Không à để đến sáng chắc ông thăng rồi đó. Liêm vội xen vào mắng ắt đi. Ồ hai cái cô này. Thế là thế nào? Đây là đam mê. Phải theo đuổi đam mê. Thì nợ nần à nhầm. Thì thành công nó mới theo đuổi mình được chứ. Khiết nhìn Liêm nhìn cái hình viên đạn. Lại được cả ông đó. Tiên sư cho ông cứ liệu cái thần hồn. Liêm bị người yêu mắng vội vàng cụm đuôi rụt cổ im thiên thiết. Im là phải chứ cứ ở đó mà nỏ mồm thì có khi khiết nó cắt viện trở. Đến lúc đó thì chỉ có đói thối mồm mà thôi. Báo thêm hai đứa cứ chảnh chạy nhau lúc này đành lên tiếng nói chen. Thôi thôi, tôi xin cô chú đó đeo mẹ tiên sư chứ. Có phải tao bị trúng gió đâu. Nói đến đây thì báo chậm rậm, nói mà gần như thì thào khiến cho Liêm vỡ khít cau mày bị ma nó dọa cái gì ma dọa thế khít nói lớn quá bố phải đưa tay lên mồm xịt xịt ra hiệu cho khít vận nhỏ cái vú đùm xuống bé bé cái mồm vào thiên sư nhất đàn ông miệng rộng đi sang mày miệng rộng tan hoang cả nhà đó anh nói dối cô chú mày á thánh đâm đầu vỗ tu mà chết đàn báo thuật lại đầu đưa câu chuyện từ đêm hôm trước cho đến khi nghe thấy con ma nó đòi của rồi lao về phía báo như thể đòi mạng liêm với khít nghe mà cứ thẫn thờ bán tín bán nghi Khít vốn không phải là người yếu vế lập tức nhìn sang liêm câu mày trách anh em các ông á có có phải lại là, là gây tội lỗi gì không à công lấy lấy của ai cái gì mà để cho ma nó về nó đòi của thế liêm buồn rùn nhìn khít chỉ sợ sắp bị khít lao vào vả cho mấy cái thế những báo thì lắc đầu run rẩy trời đất ơi tao gây bao nhiêu tội mà nó hiện về nó hỏi vu vơ thế thì bố tao biết là nó đòi cái gì thế nhưng mà toàn ăn cắp vặt thôi khi thì con gà khi thì buồng chuối chứ con lấy của ai cái chó gì to tát đâu thế thế con ma đó nó đòi cái gì anh biết thế nào được nó mới nói đến cái đoạn trả lại cho tao thì tao mất mẹ nó đi rồi đợi anh lấy trộm của người ta bao nhiêu thứ biết biết là con ma nó đòi cái chó gì Khi chán nản thở hắt ra, cảm thấy hai cái thằng trời đánh này đúng là hít thuốc chữa. Ăn cắp nhiều quá bị ma nó đòi của mà cũng không biết đã lấy cái gì của nó. Liệm đến lúc này cũng đã đần mặt chó. Quả đáng tội hai thằng này đúng là hay đi ăn cắp thật. Thế nhưng mà vốn chỉ là hai thằng tây mơ, có chuyên nghiệp chuyên môn cái gì đâu. Lấy thì lấy toàn mấy cái thứ xoong thùng, chảo thùng, đầu rau dế rách mang đi bán sách vụn, kiếm được vài chục cùng lắm là vài trăm chứ nào có phải cái gì to thát mà đến nỗi bị ma nó đi đòi mấy thằng còn đang chấm ngâm nghĩ ngợi thì trượt trên tường phòng bệnh cái tivi vốn không biết ai mới bật lên lại đang phát ra một chương trình bản tin thời sự chương trình chuyển sang bản tin an ninh hình sự người phóng viên đang đứng giữa một đám đông anh ấy đều ủ ruột buồn đau cúi đầu trên con đường nhỏ một cái mảnh chiếu đã được đắp vội lên một xác người bên cạnh đó là mấy cái bát cắm mấy quanh nhang đang bốc khói sành nghỉ ngút dòng chữ dưới màn hình chậm chậm hiện lên Nghi án cướp của giết người cây sắc giữa cánh đầm trong loa của cái vô tuyến thậm chí còn có cả những tiếng vo ve của ruồi nhặng chứng tỏ rằng thi thể chết đã lâu Trông bốc lên mùi cho nên mới có người phát hiện liêm bần thần nhìn máu khiết công há hốc mồm nhìn lên cái tivi giọng hơi ngỡ ngàng thị bảo Ở, ở đâu mà trông trông giống cái đường sang bãi thế nhỉ liêm quay sang nhìn máu cả hai thằng không nói được câu nào biết nói gì đây vì đó chính là đoạn đường đất đi qua ruộng để sang bãi cũng như là để sang xã bên kia cũng chính là cái chỗ mà hai thằng mấy ngày hôm trước vừa thó được con quây liêm đưa người yêu về nhà sau khi tạm biệt máu ở ngoài bệnh viện mà trong lòng cứ lo ngay ngáy Không lo sao được khi mà Liêm không chỉ đang tặng chữ một thứ tả vật trong nhà, Mà còn kinh khủng hơn, Cái thứ tả vật đó lại còn là bằng chứng của một vụ án giết người. Cho đến bây giờ Liêm đã lờ mờ hiểu được, Vì sao ngay cái đêm hôm ấy, Khi mang cái xe về nhà, Hắn đã trông thấy những điều khủng khiếp quái dị. Cả ngày hôm ấy, Liêm cứ nghĩ mãi đến cái xe, Tự nhiên bây giờ lại vác cái của nợ đó về nhà, Bỏ thì thương mà vương thì tội. Đem bán thì sợ công an bắt, mà cứ giấu tiền trong nhà thì lại sợ ma. Cái luận quẩn giữa hai dòng suy nghĩ khiến cho Liêm vô cùng bối bố rối, và cũng cực kỳ hối hận vì đã dại dột bám đít của báu, hỏng kiếm miếng cơm. Bây giờ cơm chưa thấy đâu, tiền chưa được su nào, thì lại bị cái án nghi can giết người đã bị chồng vào cổ. Liêm lo lắm, cái nỗi lo đó cứ luận quẩn trong đầu của Liêm, chẳng chọc không thể nào có thể ngủ được cứ lăn lộn mãi khiết mấy lần cũng bị liêm đánh thức cho nên bực mình đuổi liêm ra ngoài nằm trên cái ghế bên ngoài phòng khách liềm cay đắng lắm thế nhưng cũng đành phải nghe theo không nghe theo thì chỉ có nước ăn đấm mà thôi thế nhưng mà nằm giường đã khó ngủ huống chi là nằm ghế thế cho nên là chỉ nằm được độ chục phút thì liêm đã xoay người tỉnh dậy Liêm ngắp dài nhìn ra ngoài cửa sổ mảnh trăng lưỡi liềm thấp thoáng xa xa không toàn đủ sức sáng đang chiếu xuống con đường trước nhà lấp loáng hơi sương, cho nên mọi cảnh vật cứ như là bị trùm lên một tấm màn tuyên dày đặc. Thế đêm vẫn còn khuya, liêm toàn nằm xuống để ngủ thêm một lúc, thế nhưng vẫn chưa kịp xoay người, thì bỗng nhiên liêm giật mình khựng lại, đôi mắt mở to thao láo cố căng ra để nhìn lên cửa sổ. Trong bóng tối lầm mờ giữa lúc nửa đêm về sáng. Liêm trông thấy có một người mảnh khảnh lao vụt qua cửa sổ, đầu cúi gằm nhưng hai chân thì bước đi như thể đang lướt qua lại trong không khí. Cái hình ảnh đó làm cho Liêm giật mình kinh hãi đứng bật lên nhìn. Thế nhưng hình như không phải, nó chỉ là bộ quần áo của khít treo ở ngoài sân vừa bị gió thổi nó thốc sang một bên. Cái thở phào nhẹ nhõm đã toan nằm xuống nhưng bất thình lình từ ngoài cửa sổ, bóng đầu xả xuống một con chim trắng toát, đó là một con cú đại của liêm chỉ mới được thấy con cú trên tivi trên đã bao giờ thấy một con cú ngoài đời như vậy đâu liêm càng ngạc nhiên hơn khi mà xã này đã hiện đại hóa rồi Đừng nói là chú ngay đến cả chim sẻ bây giờ cũng hiếm sao tự nhiên lại có một con cú to đùng ở đâu xuất hiện như vậy còn đang ngơ ngác liêm trượt dùng mình khi trông thấy con cú xoay đầu sang hai bên Nó chừng mắt nhìn liêm đôi mắt của nó trong đêm rực lên đỏ quạnh nhìn xoáy vào ngắn như thể thôi miên vừa tà quái lại vừa rùng rợn trước khi kêu lên những tiếng eng éc giận người bất thình lình có một lùng gió kết đưa vào cửa sổ khiến con cú lại răng cánh vụt bay đi thế nhưng cũng ngay lập tức nêm đứng người chết lặng bởi vì khi con chim vừa bay mất thì phía sau khung cửa cũng xuất hiện một bóng người đang từ từ tiến lại tên là một thân thể nát tươm toàn thân đầy máu mặt mũi nhiều chỗ biến dạng gần như là méo mó Nóng đến là rượt người Máu từ những chỗ nứt vỡ trên đầu Của cái bóng ghê sợ đang hòa với huyết tương và não tràn ra trên gò má Phụ hòa cho hình ảnh là âm thanh Đất là tiếng gió thổi rào rào Tiếng bản để trên kính cửa liên tục kêu lên Tạo ra những âm thanh cột kẹt Y hỏa lên trên đầu của Liêm Một hình ảnh rụng rợn mà đời của Liêm Chưa từng trông thấy bao giờ Liêm má gầu chết cứng cả người tâm thần hoảng loạn mà mồm miệng cứng đờ chân tay buồn rùn, Còn cái bóng đó thì mỗi lúc một rõ ràng hơn, hiện ra buồn một, một y như là người sống. Liê muốn hét lên gọi người yêu ở trong buồng mà không được, chỉ biết đỏ mắt trừng trừng như lần rách kẽ. Cái hình ảnh đó quá chân thật, rõ ràng quá khiến cho toàn bộ những dấu vết cây gớm nhất hiện ra buồn một, một như đầm vào mắt của liêm, thậm chí là còn kinh dị hơn khi mà nhiều chỗ trên cơ thể của người kia đã đổi sang màu đen tím da rẻ bùng beo như đang phân hủy bọn mép sủi liên trắng đục pha lẫn cả xanh vàng trông vô cùng kinh khiếp nhưng bờ đôi mắt thì vẫn vậy vẫn đỏ ngầu màu đỏ và hai lòng đen thỉnh thoảng sáng lên lấp lánh ánh tinh quang kỳ dị như là hai ngọn đèn bé tí như bốn thôi miên người đối diện bên tai của liêm bỗng văng vẳng như có tiếng đó ai đó đang gọi liêm ơi trả xe, xe cho tao đi liêm ơi Nhìn vào đôi mắt vong nguồn, nghe tiếng người chết âm mưu vọng lại. Liêm thấy tâm trí cứ dần dần mụ mị. Gá cứ như vậy đợt đẫn run rẩy bỏ xuống cái ghế, rồi ngư ngẩn tiến ra ngoài sân lúc nào không biết. Liêm lẳng thẳng tiến ra gian nhà kho phía sau, để đằng giấu cái xe tăng vật. Gá run rẩy mở khóa trước khi đẩy tung cánh cửa vào, quay lại bảo với con ma. Đây anh ma ơi, xe của anh đấy, em thề là em không biết là anh chết. Hay là em đốt em anh cái xe này nha? Vừa nói, Liêm vừa run rẩy đôi từ trong túi quẩn ra bao diêm. Bóng ma vừa nom thấy bao diêm thống nhất đã chối to mắt, nhìn Liêm kinh ngạc. Thế nhưng mà không kịp nữa, vì Liêm đã mở được cái cúp xe và nắp bình xăng rồi châm lửa. Bỗng nhiên bên tay của Liêm có tiếng ngất thất thanh. Các giật mình quay phắt lại thì thấy con ma há hốc mồm đau về phía ngắn. Cái khoảnh khắc quá đỗi kinh hoàng khiến cho Liêm tái mặt hự đêm một tiếng rồi ngã vật ra đất. Cũng may mấy cái que diêm chưa kịp châm rơi lả tả ngay bên cạnh. Không thể Liêm cũng chắc hóa vàng mỗi chiếc xe mà còn tự hóa vàng mình đi theo con ma đó. Các lồm gồm bỏ dậy khi có tiếng lũ trẻ con léo nhéo ở ngoài cầm. Mà mắt trông ra Liêm thấy trời đã sáng. Ở bên ngoài có mấy người lọc cặp đạp xe đi tập thể dục và đám trẻ con đang xách cặp tới trường cái nhìn chung quanh một hồi, Thì mọi thứ đã trở lại bình thường với ngơ ngác quay lại cái xe. cái xe vẫn còn là đó, yên xe đất lật mở, nắp bình xăng cũng tháo tung. liêm thở phào nhẹ nhõm vì hắn không dại dột châm lửa đốt. dường như là liêm cũng đoán ra rằng con ma không muốn hắn hóa vẳng cái xe này, mà nó chỉ đơn giản là muốn đòi lại cái xe mà thôi. liêm ngồi xổm cạnh cái xe, cố tìm xem trong cốp có vật gì để có thể liên hệ đến con ma hay nói cho đúng là người chủ của cái xe này hay không cái xe dĩ nhiên là trông khá bình thường một con xe đời cũ nhưng mà có vẻ sạch sẽ lớp sơn tuy cũ nhưng mà không có lấy một vết chảy chứng tỏ là người chủ đã khá chăm chút cho cái xe này thế nhưng mà bên trong cốp thì lại chẳng hề có giấy tờ gì để liêm có thể biết được tung tích của người chủ xe hắn mím môi mím lợi thằng hắt ra và bắt đầu nghĩ đến việc tìm báo để giải quyết vấn đề báo đã ra viện ngay sau khi liêm và khiết đến thăm hắn trở về nhà mà trong lòng vẫn băn khoăn mãi về hình ảnh con ma mà đêm hôm trước dọa báo một trận báo không biết con ma đó là ai để của báo gây tội cũng nhiều thế nhưng toàn là những tội vớ vẩn nặng nhất là tội đánh người nhưng mà thường thì báo sẽ bị người ta đánh lại Có trộm khắp thì cũng đề cập nhiều lần rồi. Bà có trộm được cái gì to tát đâu. Càng nghĩ thì bó lại càng đau. Viết thường trình trán thi thoảng cứ giật lên liên hồi. Hắn cố xua đi những suy nghĩ linh tinh bằng cách là mê liệt vật vật ở trong nhà. Một ngày trôi qua cũng tương đối nhanh, mới chỉ loay hoay có một lúc sang chiều. Máu ngồi vẫn vư ở hiên, nhìn ra ngoài sân trong màu vàng nhạt nắng ngồi còn chưa âm đít thì báo đã trông thấy khuôn mặt não nể của liêm lù lù xuất hiện thế mặt thằng đệ của mình cứ dài ra như cái ống bơm báo cũng nhằn nhó cả việc gì mà mò sáng sớm thế liêm không trả lời mà đi hẳn vào trong kéo theo báo thau cùng thấy vẻ khác lạ trên khuôn mặt của liêm báo lại càng nghi ngại nhưng có điều hắn cũng chưa dám lên tiếng ngay vì mặt của liêm nhìn nghiêm trọng lắm khép hai cánh cửa sau lưng liêm trợn mắt lên nhìn báo Anh ơi Ma Có ma anh ạ Ma cái gì Bà cũng kinh ngạc Khá hốc mồm ra hỏi Liêm bây giờ mới nói rõ Là cái xe Cái xe đó là của người chết Của người chết hiện Về đòi cái xe đây ngà Bó bây giờ Mới thực sự nhớ ra Gã nuốt khăn nước bọt Đưa tay đền đào mồ hôi chán Đêm bảo Hay là mình đem trả lại Cái xe đó cho người ta đi anh Bó ngẫm nghĩ hồi lâu Biết người ta là ai mà trả Trời đất ơi Mà bây giờ cô mang trả Thì ta hỏi mày Thế có phải là Lại ông tôi ở bụi này không Liềm chớp mắt Bây giờ hắn mới thực sự hiểu được vấn đề Trong đầu quay cuồng hàng trăm câu hỏi Nhất là làm thế nào Để thoát khỏi cái biến cố dụng dự này Im lặng một lúc bóng mới nói Hay là bán mẹ nó đi Bán tống bán tháo được đồng nào hay đồng ấy Chứ tạm cũng chán lắm rồi Trong mấy hôm nữa ta lên bắc cạn đi khuôn hàng với người ta Bán đâu được bây giờ Mà anh trông như con mắm thế kia. Ai cho anh khuân hàng. Mày cứ kệ tao đi. Bán đi, bán đi rồi cầm tiền. Mày cầm hết để tao không cần đâu. Thôi thôi, em chả dám đâu. Em, em trả cái xe cho anh đấy. Em không dám để ở nhà em nữa đâu. Nó dứt câu thì báo thiết liêm lao ra cửa. mà lúc sau gã thấy thẳng đệ cầu mình quay lại với con siêu quây. Để ở giữa sân trước khi bỏ chạy thục mạng như gặp quỷ. Báo nhìn cái xe ở giữa sân mà trong lòng ngao ngán. Hắn cũng như liêm mà thôi, sợ lắm. Bà cũng là người, người nào mà chẳng sợ ma. Trước đây chưa ngồi nóng yên thì ma nó cũng dọa cho bất tỉnh cả tuần lễ. Bây giờ lại ôm cái xe này vào trong nhà, thì khác gì dẫn ma nó vào đây nó ám. Chẳng biết có đủ bình tĩnh để mà sống nữa không? Dẫu là nghĩ như vậy nhưng quả thật, bà vẫn chưa biết sửa đi cái xe đó như thế nào. Cứ để trong nhà thì cũng giả, sợ công an coi đó là tăng vật. Mà mang đi bán hoặc là đem đi đốt thì lại sợ ma nó hành. nghĩ mãi không có cách gì khả dĩ. Bó đành lôi nó vào trong nhà. Lấy tấm vải bật đậy lên trên, coi như không có nó nữa. Ngồi nghĩ ngợi nhiều quá cái vết khâu trên chán lại thấy đau. Bó thở dài rồi chợt thấy trong người ngứa ngáy vô cùng. Cái mới sừng nhớ ra rằng suốt mấy hôm nay mình chưa làm tí thuốc nào. Cân nghiện bỗng nhiên nổi lên khiến cho bó cảm giác cực kỳ khó chịu. Toàn thân ngứa ngáy dâm gian, xương cốt khó chịu vô cùng, vừa đau vừa ê ẩm. Hắn vẫn nhớ rằng trước cái hôm bị ma dọa cho nhập viện, bảo vẫn còn một ít thằng mới. Nghe cái thằng ma cô nói là rất phê. Chỉ cần hít một hơi đã thấy ngay tác dụng. Hơn nhiều mấy cái tem lưỡi ngay là cần cỏ tầm thường hay thậm chí là ma toá bình thường. Báo lục trong gầm giường lôi giật được một đếp con con. Báo đổ bột trắng ra bàn chỗ ke để lâu cho nên có hơi vón cục là máu phải lấy cái thẻ căn cước để xuống nghìn bột rồi mới bắt đầu băm băm như là người ta băm thịt miếng bột vụn ra rồi mịn dần như là bột mì khi đó máu mới lấy cái thẻ rích rích để chúc bột trắng thành một đường dài trên bàn sau này máu không thích tiêm trích như trước một là nó khó chịu vì đau hai là dễ bệnh tật cứ hít vào cho nó lành máu xào ke vô cùng thành thạo chỉ một lúc trên mặt bàn đã có mấy đựng cây nhỏ như đầu tăm, báo cười cười rồi cuộn tròn một tờ mười ngàn thành cái ống rồi cúi đầu xuống, Cắm cái ống giấy polymer vào mũi hít một hơi thật mạnh, mặt cầu báo đuỗi ra hơi đơm mơ. Tiếc quá không có em nào xinh xinh bên cạnh để cho báo vịn, báo ôm ấp hoặc là để lát nữa cho báo xả đồ. Nghe đến chuyện ân ái chăn gối, tự nhiên báo bất giác cười lên khinh khách. Bức ảnh rẻ tiền dán trên tường có cảnh một đồng cỏ mênh mông, tự nhiên trải rộng ra ngút ngắt tầm mắt. Báo nghe được tiếng chim hót, tiếng gió thổi xào xạc trên cây lúa chỗ bông. Mọi thứ thật thanh bình quá, như là trốn bồng lai tiên cảnh vậy. Báo quay đầu sang một bên, phía dưới tấm kính trắng cây làm mặt bản có một tấm ảnh người mẫu khỏa thân, đang được báo nhét ở bên dưới. Những hình ảnh dung tục ấy báo đã quen mắt lắm tưởng chừng như đất chẳng còn có thể gợi gợi lại được dục vọng nào. ấy vậy mà hôm nay những bức ảnh đó tự nhiên lại đầy mời gọi như thể các cô người mẫu bên trong đột ngột sống dậy, vẫy vẫy, uốn éo quằn quại, tạo nên những tư thế kích thích làm tăng ham muốn trong đầu của gã. Bao cười lớn dí mặt xuống mặt kính, hai mắt đờ đẫn vô hồn, mũi nhếch lên là một nụ cười ngả ngịch. trên cái điện thoại tàu phát ra những âm thanh chát chúa của một bản nhạc remix. Đời hư ảo đưa em vào cơn phê, khiến cho báu lại càng kích thích. Hắn đứng vụt dậy nhún nhảy trên cái sofa sờn rách Báu tiếp tục nhìn xem những hình ảnh khỏa thân kia. Các cuối người xuống lào đảo dưới sát mặt và tấm kính. Nhưng gã tái người tróng váng. Cái gì đây? Báu kinh hãi giật mình, đần ra trong phút chốc rồi đẩy giật mình đổi về đằng sau. Trước khi tung chân đập đổ, cái bàn khiến cho mặt kính vỡ tung tóe trên nền đất. Bởi vì bên trong không phải là hình ảnh khỏa thân của mấy cô người mẫu sexy, mà đó lại là một khuôn mặt trắng xanh, bề bết máu hòa cùng với náo tương chảy xuống từ đỉnh đầu. Thân thể thì nát tươm, toàn thân đầy máu, mặt mũi nhiều chỗ biến dạng gần như là méo mó chương phình, sưng nứt cả bởm môi. Có cái đầu nghẹo hẳn qua một bên, và ánh mắt lạc thần không còn sinh khí. Bảo đang ngấm ke, các không phân biệt được đâu là ảo, đâu là thật nữa. Mọi cảm xúc trong đầu từ vui cho đến buồn, từ hạnh phúc cho đến hoảng loạn đều bị nâng lên đến tột độ. Lúc này thì đối với báu khuôn mặt của hồn ma không chỉ gây sợ kinh hoàng. Bảo thấy tất cả những cái đuôi chuột đang ngoe nguẩy, ngoái tung lên trong bụng của người chết. Cái như là thân thể đó được trôn xuống dưới đất, thế nhưng bị lũ chuột nhảy vào. Hay là phải chăng là lúc cái xác vẫn còn nằm đâu đó trong bụi cỏ để bị lũ chuột chui vào mồm ăn thịt bà vẫn hãy nghe người ta kể lại rằng ma thường hiện về với hình ảnh rùng rợn nhất. Phải chăng chiếc ánh mắt hồn ma kia cũng như vậy? chân tay của gã luống cuống như muốn vùng chạy khỏi căn nhà quen thuộc. Những hình ảnh kia sợ kia đâu chỉ xuất hiện trong những bức ảnh vô hồn. Nó hiện hiện rõ nét trong mắt của báu. Các quay đầu đi đâu, vùng vậy thế nào, vẫn thấy cái miệng há ngốc dính đầy chất bẩn, ngoe ngoài đuôi chuột của hồn ma. Bà cô chấn tĩnh tinh thần bằng cách tự dẫn mình vào những ký ức vui hơn Bởi hắn vẫn đang nghĩ rằng mình đang đi cảnh Đang trong cơn phê như là lời nhạc đời hư ảo đưa em vào cơn phê Bà cố lừa dối bản thân Bằng cách kéo chính nhớ hướng đến những ký ức vui vẻ Thế nhưng để hắn ngoài những thất bại thì lấy đâu ra điểm vui Bàu thấy mình đang đứng dưới một căn nhà trống trải không đồ đạc liềm nhìn bà bằng một ánh mắt để oán trách rồi báo lại trông thấy ngay thằng đang đang thăng trên đường đúng là cái chỗ mà thằng liêm trông thấy cái xe máy dựng bên vệ cỏ dĩ nhiên đó là cái xe chết tiệt là mầm mống của tai họa là lý do mà con ma đã ám cả ngay thằng bà muốn gào lên để ngăn liêm lại nhưng không được trong những hình ảnh nhạt nhòa từ ký ức bà vẫn trông thấy hắn vẫn liêm cười hí ngừng khi mà mở khóa nhảy lên xe rồi chạy mất đầu cổ báo ong ong hai mắt như ổ đi Trước mắt máu khuôn mặt của hồn ma nghiện lên rõ rệt, nòng đầy một vẻ kinh hoàng. Máu me não tương bê bích chảy ra, từ mái tóc nơi đỉnh sọ, chứng tỏ đây là một cây chết kinh hoàng. Chỉ không hiểu sao con ma không trả thù, khẻ giết mình mà lại cứ nặng nặc đi tìm cái xe quây. Bà muốn ú ớ thoát khỏi con ma, thì nhưng đến lúc này báo như một người mất trí. Cần phi đã chiếm trọn tâm hồn và biến hắn trở thành một kẻ vô năng. tha cho tôi! Anh ơi em chót dại, anh tha cho em. Trong đầu cờ báo Linh hồi vọng lên những lời khấn nguyện. Thế nhưng mà dĩ nhiên không có tiếng trả lời. Hắn mở mắt ra thì không còn thiếu bóng ma kia đâu. Căn nhà quay cuồng mọi thứ đều nhập nhằng, Một hóa hai, chỉ có hồn ma là không thấy nữa. Báo sợ lắm hắn muốn biến khỏi đây. Nhưng mới chỉ nhấc đựng vài bước chân. Thì bóng một bóng người đứng ngay ngoài cầm. Khiến cho báu giật mình kinh hãi bật ngửa ra đằng sau. chiếc cầm nhạc ánh là hồn ma đòi của. những tưởng rằng khi mà trời sáng tỏ, Thì những bóng ma, những âm hồn giã quỷ sao phải đánh vào lên địa ngục âm thảo. Thế nhưng mà không phải. Bằng chứng là vong linh của người quá cố, Cả bị anh em của bó với liêm trộm mất cái xe vẫn cứ như vậy hiện về. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, nhạt, Cái hình ảnh dùng giận kinh dị ấy càng hiện lên rõ nét hơn. Người ta cứ nghĩ rằng chuyện ma quỷ phải càng âm u thì càng đáng sợ Thế nhưng không hẳn như vậy Với những cơ thể dập nát tả tơi quanh hàm một nơi đầu lung một nẻo như hồn ma ở trước mặt Thì trời càng sáng nhìn nó lại càng kinh tởm. Bó trong vài hạng giang hồ cũng cán gì Điều này thì đang hiển nhiên lắm rồi Thế nên bây giờ nhìn thấy vong linh của người chết hiện lên Mà ba hồn bảy vía hắn đều bay biến đi mất sạch hắn sợ đủ thứ máu men nội tạng hay là vì hình ảnh cơ thể biến dạng và dập nát máu buồn rùn cả chân tay đầu óc quay cuồng không nghĩ được phương cách gì để thoát thân giữa những cơn hiểm cảnh quả đáng tội trong câu chuyện này báo chẳng có làm gì sai chỉ cái việc đã lén đi ăn cắp một cái xe tăng vật đúng là phúc bất trùng lai họa vô đơn trí có ai ngờ được đâu là mỗi cái xe thôi lại dứt cả việc con ma về nhà bóng ma vẫn lù lù ở trước cửa rõ ràng không muốn để bóng bỏ đi đâu nhưng cũng phải công nhận là con ma nó ác giết người không giết bóp nó không bóp mà nó cứ leo ve ở ngoài như là nhử cho bóng sợ thà là nó cứ nhào vào bóp cổ còn lẽ bóng cũng đỡ ghê hơn bóng quay lưng thở hồn hển như vừa chạy đua đường trường hắn nhìn lên trên nhận ra còn cái bàn thờ các bệnh thì vẫy tứ phương Dù bình thường thì cả năm báo không hề nhăn khói Thì đến bây giờ bị ma dọa hắn bỗng nhớ đến ông bà tổ tiên Cao tầng tổ khảo chư vị hương linh Như vậy báo vội rút ra hai ba nén hương để châm lửa Toàn triều tập cụ kỵ tiên sư về điểm phù hộ cho con cháu Nhưng mà dĩ nhiên thì báo khấn gọi mồm thì cũng chẳng có ai về Ngoài con ma đang đứng ở ngoài cửa sổ không biết là có phải hắn ít thở cúng quá cho nên các cụ mất thiêng hay là vì thứ yêu lực của hồn ma đang ngày càng trở nên mạnh mẽ, oán khí chết chồng nên các cụ nhà hắn không dám về bảo kê cho con cháu nữa. ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu của báo khiến cho báo kinh sợ. thế này thì chết mất thôi. báo đã thấy một bên chân của mình ướt nước. nỗi sợ đã lấn át đi lý trí, tràn cả vào trong hệ thống bài tiết trước khi tuôn chảy ra ngoài bà muốn bứt xem là bóng dáng ma quỷ kia đã biến đi hay vẫn còn ở đó hắn hít một hơi thật sâu rồi ghé mắt nhìn ra ngoài gió vừa ào ào từ mạnh hơn làm cho ánh nắng anh khô chuyển xuống mặt đất nhưng không mang theo hơi ấm Và tia sáng lọt qua những khe cửa nhỏ chiếu thẳng vào bên trong nhà như những mũi kim chạy đài trên nền đất trên con đường nhỏ trước nhà lố nhố người xe qua lại kẻ nói cười người mặc cả như một ngày bình thường không có điều gì khác lạ Hồn mà đã biến mất rồi. Hắn thở vào nhẹ nhõm định quay mặt đi. Thế nhưng lúc ấy một con mắt trắng rã, lòng đen bé tí như đầu đũa ở đâu đó ra, nhìn thẳng vào mặt của hắn qua chính cái kè cửa đó. Hai con mắt chỉ cách nhau một lớp gỗ mộc, lại xuất hiện đột ngột khiến cho bóng rú lên kinh hãi, bật ngửa người ra đằng sau, gái đập mạnh vào cạnh bàn rồi ngất đi. Không biết là hắn nằm đó bao lâu, nhưng khi tỉnh lại thì trời đã tối hình như trời đang mưa ánh cửa sổ bên hông nhà mới mở lớn làm cho nước mưa theo gió ngắt cả vào bên trong ngồi nhổm dậy trong căn nhà tưới om không một bóng người không một tiếng động bão hoảng hốt đảo mắt như nhìn quanh tưởng rằng mình đã chết hắn sợ lên người lên mặt xem có vết thương nào không thế nhưng dĩ nhiên là hắn vẫn bình an vô sự bão chạy vào một góc tường ấn công thắc bật đèn nhưng điện mất cả dãy phố đều tức om chứ chẳng riêng gì nhà hắn báo mò mẫm trong bóng đêm cố lần tìm cái điện thoại di động chắc đã bị rơi dưới đất hắn không rõ lúc này đã là mấy giờ nhưng mà nhìn chung quanh thì báo đón được cũng đã muộn lắm ngoài đường vắng tanh vắng ngắt những ngôi nhà lắng giềng cửa đóng then cài lần mò một lúc thì mắt đã quen dần với bóng tối trong nhà báo nhận cái điện thoại bị rơi dưới bàn chân hắn nhìn vào cái màn hình bé xíu đang phát ra ánh sáng yếu ớt lầm tự nhủ đã hơn mười một giờ đêm bỗng nhớ đến thằng đàn em thân tín hắn vội vàng bấm số để gọi cho liêm cố gắng đợi cho liêm bắt máy vì báo đã sợ quá rồi hắn không dám mà đêm một mình định sẽ xin sang nhà liêm ngủ nhờ một tối tiếng chuông thút dài vang lên trong đêm đen sâu thẳm khiến cho báo tái người vì hồi hộp thế nhưng không ai nghe máy Bảo nốt nước bọt xuống cuồng họng và đang nghẹn đắng của mình vẫn có tín hiệu hắn gọi một lần nữa nhưng vẫn chỉ là những âm thanh vang lên rất dài đơn thành đường tiếng như thể xoáy sâu vào tai trọng sâu vào trong màng nhĩ Bảo không bỏ cuộc hắn ấn gọi thêm lần nữa sau vài hồi chuông thì đầu dưới bên kia có người nhấc máy Bảo vội vã hỏi ngay ôi rồi liêm ơi mày cho anh ngủ nhờ tối tao sợ quá có ma đâu mày Báu chưa nói nghít câu thì đã giật mình cựng lại Bẻ ngăn nghe thấy có một âm thanh nào đó rất lạ Cất lên ở đầu dưới bên kia Đó là những tiếng rè rè Chầm đục phát ra trong một cái đài radio đã cũ Càng nghe mắt cửa báu lại càng mở to Tưởng chừng như đã rách kẽ hơi thở tắt nghẹn lại trong lồng ngực không thể bật ra được Bảo cứ đứng nghiêng trên nền nhà Trên chân tại chỗ Còn cái điện thoại vẫn áp chặn vào tai không thể nào buông xuống được chả cho tao, Bảo ơi, cái xe đó là của thằng giết người. Đến lúc này thì báo nghe rõ một một những âm thanh ma quái, những tiếng động trầm đục dị thường, như tiếng chảy rã vào một vật gì đó mềm mềm, rồi lại có tiếng va đập rất mạnh, khiến cho một vật văng ra trước, và đương nhiên có cả âm thanh của xương thịt người nát vụn, kêu lên răng rắc khi bị tấn công. Mang xe đến công an, mang xe đến công an, Những thứ ảo ảnh kinh dị đó khiến cho báo kinh hoàng đến cực điểm. Tất cả chúng đang tái hiện lại không cảnh vào cái đêm mưa gió giả dích. Khi báo tông chúng một người, thế nhưng mà lại lấy đi hai mạng sống. Âm thanh mà quái cất lên đến đó rồi chấm dứt. Đến lúc này thì báo mới bỏ được điện thoại xuống khỏi tay. Đợi tay vô lực cũng làm rơi nó xuống nền nhà. lưng áo của hắn ướt đẫm, không biết vì mồ hôi hay đắm mưa phùn hắt vào từ cửa sổ báo run rẩy đứng trong một góc nhà trước khi lần ta lên cánh cửa rồi lững thững bước ra lật tung cái bạt dưới cơn mưa tầm tã mở khóa nổ máy cái xe quay thời điểm đó nhiều người tỏ ra kinh ngạc khi báo và liêm có liên quan đến một vụ giết người bởi ai cũng nghĩ rằng chúng chỉ làm đám giang hồ mõm bắt nạt ông bà già cả thì được chứ làm sao dám động đến bọn thanh niên thế nhưng về sau khi thông tin đã đầy đủ hơn người ta mới biết báo và liêm không phải là hung thủ giết người chúng chỉ liên quan đến cái xe của kẻ sát nhân số là bó và liêm khi đi ngang qua con đường phát hiện một cái xe dựng bên lề cỏ chúng đã nổi lòng tham cũng đến cái xe máy đó đi thế nhưng cái thời điểm đó cả hai đều không biết được rằng đó chính là tăng chứng trong một vụ án chiếc xe đó chính là chiếc xe của thủ phạm hông thủ cũng là một tên nghiện nhưng lại vờ làm nghề tài xế xe ôm để tìm con mồi các thường nhắm vào những đối tượng đi xe buýt về khuy hoặc say rượu không tỉnh táo bình thường sẽ chờ đến một chỗ vắng người sau đó thì xuống tay cướp của có điều lần đó hung thủ lại gặp phải một con mồi quá lì lợm nạn nhân đã say rượu thành ra hung hăng hơn bình thường hung thủ và nạn nhân vật lộn một lúc cho đến khi mà tên sát nhân đánh vỡ đầu nạn nhân mới chịu nằm yên thế nhưng mà không biết run rùi thế nào khi mà đang bận lục lọi tìm đồ giá trị của nạn nhân Thì anh em của báo với Liêm lại mò tí thó luôn cái xe đi mất Các sát nhân không kịp lên tiếng Lại càng không dám lên tiếng cho nên đánh chết rằng Trốn trong một bụi cây Không dám rót mặt ra ngoài vì toàn thân khi đó đã bị bít máu cái xe trở thành một tăng vật quan trọng của vụ án Mà ngay từ ban đầu ngay cả chính anh em của báo và Liêm Cũng hiểu sai vấn đề Cứ ngỡ rằng đó là xe của người chết Mà không biết được rằng Đó chính là xe của gã giết người hai anh em báo và liêm bị giam vì cái tội trộm cắp mỗi thằng chia nhau bao quyền lực. còn kẻ sát nhân thì bị bắt ngay sau đó âu thì cũng là định mệnh của kẻ giết người lại nói về báo và liêm sau khi ra tù cả hai đã được các cán bộ giúp đỡ cai nghiện thành công đồng thời trở về quê hương kẻ thì làm nông nghiệp người thì buôn thức ăn chăn nuôi dần dà cũng thay đổi được cuộc đời thậm chí đã có lúc nhận được bằng khen điển hình tiên tiến Liên bảo báo vẫn hay nửa đùa nửa thật bảo với mọi người rằng Nếu không có vong hồn tìm xe kia Thì có lẽ cuộc đời của cả hai thằng đến nay Vẫn còn bếp bát à. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe